Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào các bạn khán tính xà của kênh truyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài trả thù sai người Thưa các bạn Anh cưới cô là vì muốn trả thù cô Bởi vì cô chính là người đã hành hạ Khiến cho cô gái là ân nhân đã cứu anh phải đẩy đoạ có một cuộc sống khổ cực lưu vong ở nước ngoài. Anh khiến cho cô yêu anh, rồi lại dẫm đạp lên trái tim cô, bỏ mặc cô trong lễ cưới của chính mình, để cùng sánh vai với cô gái kia. Anh hành hạ cưỡng bức cô, để khiến cho cô phải chết tâm. Nhưng anh không hề biết rằng, sự việc năm đó đã bị một bức mằn che xấu, và người ăn nhân thật sự mà anh phải trả ơn lại chính là cô. Để rồi đến khi anh phát hiện ra sự thật này thì đã quá muộn màng. Anh đã nhẫn tâm đẩy cô ra khỏi trái tim của mình khiến cho cô hận anh. Và giờ phút này đây anh phải làm gì để cô có thể tha thứ cho anh? Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lô cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây để tìm hiểu nhé. Một thiêu nữ xinh đẹp, không chỉ nét đẹp từ bề ngoài mà ngay cả bên trong của cô đều đẹp, thanh cao. Sống từ nhỏ cô là một công chúa được nuông chiều, cô sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng đến năm cô mười tuổi, thì không hiểu sao ba mẹ cô mất tích. Tài sản gia đình cô được chú ruột cô thừa hưởng, cô cũng được nhận nuôi khi ba mẹ cô mất tích. Song cô sống trong chính căn nhà của mình mà không thể nào vui vẻ. Thím cô luôn tìm những lý do hết sức hoang đường để chơi mắng và đánh đập cô. Mà ngay cả người chú trước mặt cũng nhắm mắt cho qua không hề mở miệng vào can thiệp. Mặt khác, hạnh phúc của cô lại chỉ mỉm cười với cô khi cô gặp được anh. Cô không hề biết anh là ai, chỉ biết anh là người mà cô có thể dựa dẫm vào. Anh thương cô, cưng chiều cô, cho cô hạnh phúc, rồi cho cô nụ cười. Anh bắt đầu theo đuổi cô khi cô 17 tuổi. Hai năm qua sống cùng anh, cuối cùng cũng đến ngày mà cô mong đợi nhất, đó là được kết hôn cùng với anh. Ngày kết hôn thì sao? Hạnh phúc của cô bây giờ, và cảm giác hiện tại của cô, chính là đau đớn. Cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục đen tối, mà không có một chút ánh sáng nào cả. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hạ niệm nhì nước mắt trời, tâm đau đớn. Tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cô nhìn người đàn ông Tuấn Tú ở trước mặt. Đây chính là tình yêu của cô. Cô yêu anh nhiều như thế. Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chứ? Đấy mới chính là mục đích. Tôi bỏ công theo đuổi cô mấy năm qua. Nam Thiên kình cười lạnh. Gương mặt Tuấn Tú không thể nhìn ra khuyết điểm nào trên mặt anh. Cũng không thể nhìn ra một tia nào được gọi là thương cảm. Trước người con gái đang mặc áo cưới khóc trước mặt anh. Tại sao? Tại sao chứ? Hạ điểm nhi nghẹn ngào cất tiếng hỏi. Trả thù. Anh lạnh lùng trả lời. Tôi đã gây thủ chúc án gì với anh hả? Cô không hiểu nhìn anh mà cất lời đối chất. Cô còn nhớ vào 10 năm trước. Cô đã làm gì không? Cô đã đối xử với một cô bé bằng tuổi cô. Cô ấy đã coi cô như là bản thân. Vậy mà cô lại hãm hại cô ấy, chỉ vì muốn mọi người yêu thích mình. Nam tiên kình cúi xuống, bàn tay to xét chặt cầm cô, khiến cho cô đau đớn. Nhưng đôi mắt cô dường như chỉ còn là nước mắt. Cô không hiểu anh đang nói gì. Giờ cô chỉ biết Nam tiên kình mà cô yêu nhất bây giờ, hoàn toàn đã trở thành một người khác. Anh nói chuyện trước mắt đây sao? Khi nhắc đến tên của người con gái tên là Doãn Mạt Mạt, Ánh mắt của anh lên trở nên dịu dàng Mà trước giờ cô chưa từng thấy ở anh Thế ra mọi chuyện anh làm Chỉ là vì trai tôi cho dãn mặt mặt Chuyện năm đó cô không biết gì cả Mà càng không hề biết gia đình dãn mặt mặt đã xảy ra moi chuyen anh lam chi la vi tra toi cho dan mat mat gì biet gia đinh Doãn mat mat đa xay ra chuyen gi ve sau vì chuyện của ba mẹ Nên cô cũng đã quên Doãn mặt mặt Điểm nhi Tôi không ngờ cậu lại thủ đạn như vậy Ổng công tôi coi cậu là bạn Doãn mặt mặt xuất hiện Nước mắt như chân trâu chảy xuống, lên tiếng đau lòng mà trách mốc hạ Điểm Nhi. Nam Thiên Kinh liên tiến tới yêu thương, ồn nhù lao đi nước mắt cho doãn mặt mặt. Điểm Nhi nhìn cành thân mật này. Trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net